Nói cách khác, mâu thuẫn tam giới chính là do ngươi gây ra. Nghe thấy thế, đoạn vân quay qua nhìn Atula, nhưng mặt Atula lại rất bình tĩnh. Lưỡng đại thần giới tử hồ không hề muốn để một phương thế lực thứ ba tồn tại. Atula lão ca, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Đoạn vân lão đệ xin cứ nói, thần tộc các ngươi có phải không có tín ngưỡng của nhân tộc thì không sống được không? Đoạn vân nói ra một câu kinh người. A-tu-la nhìn sinh mạng nữ thần, suy tư một phen rồi nói, việc này kỳ thực cũng không phải như vậy, lưỡng đại thần giới chúng ta, cho dù không có tín ngưỡng của nhân loại, cũng sẽ không bị diệt vong, chỉ có điều tín ngưỡng của nhân loại có tác dụng trực tiếp làm chúng ta tăng lực lượng lên, đối với thần giới phương Tây chúng ta và thần giới phương Đông, tín ngưỡng lực càng nhiều thì có nghĩa là chúng ta sẽ có thực lực càng cường đại, tín ngưỡng lực yếu ớt. Tốc độ phát triển thực lực của chúng ta cũng sẽ giảm xuống. Vậy sinh mạng nữ thần đại nhân muốn ta phải làm sao? Đoạn vân chuyển hướng sang An, Rui ơ. -E sinh mạng nữ thần nói không khách khí. Ngươi hủy cơ cấu tế tự của lưỡng đại thần giới chúng ta. Làm cho tín ngưỡng lực của lưỡng đại thần giới chúng ta đã gần như bằng không. Hơn nữa các đại chủ thần và thần vương đều cơ bản không có được tín ngưỡng của bất kỳ một người nào. Ta muốn ngươi có thể cho chúng ta xuống nhân giới chiêu lãm tín đồ. Ngươi phải cho chúng ta một vùng lãnh thổ nhân giới thích hợp. Đoạn Vân khẽ cười một tiếng. Nói, nữ thần đại nhân tử hồ cho rằng việc tìm được tín ngưỡng của nhân loại là một sự tình rất hiển nhiên rồi. Đương nhiên, chúng ta là thần. Chúng ta có thể ban cho dân chúng đại lục hy vọng. Thậm chí chúng ta có thể giúp cho họ lực lượng. Chúng ta tìm được tín ngưỡng lực nhất định từ họ. Việc này có gì mà không thể Sinh mạng nữ thần cố tỏ ra vẻ đạo mạo Đích xác nàng có thể dùng đạo lý này thuyết phục được rất nhiều người Nhưng đoạn vân cũng biết Tín ngưỡng lực chính là một loại cho vay nặng lãi mà thần đưa xuống cho đại lục nhân tộc Tín ngưỡng lực này cũng hạn chế sự phát triển của nhân giới Làm cho cường giả trên nhân giới trở đại ít lại càng ít hơn Nữ thần đại nhân nói như vậy thì đoạn vân ta không thể tự xưng là thần à Đoạn vân lạnh lùng hỏi an, mắt nhìn chằm chằm vào mụ đàn bà này. Vấn đề này đoạn vân vừa nêu ra trực tiếp làm sinh mạng nữ thần khựng lại. Từ việc bộ tộc thiên sứ thảm bại, điều đó đã chứng tỏ lực lượng cường đại của đoạn vân. Tuyệt đối cũng đủ để đối địch với thần rồi. Thậm chí có thể nói còn mạnh hơn cả thần. Đã có một vị thần cường đại thống trị đại lục. Vậy nàng làm sao còn dám hy vọng tìm được tín ngưỡng từ dân chúng của hắn. Thấy sinh mạng nữ thần không trả lời, đoạn vân cười nói, có lẽ, nếu các ngươi thực sự muốn tìm được tín ngưỡng của dân chúng đại lục, vẫn còn có một con đường có thể đi. Con đường gì? Ngay lập tức, Atula mở miệng hỏi. Bộ tộc thiên sứ cũng rất thèm thuồng tín ngưỡng lực. Đoạn vân nghiêm sắc lại, nói vẻ nghiêm trang, giết ta. Đoạn vân đột nhiên phun ra hai chữ này. Trực tiếp làm cho lưỡng đại thần giới giật bắn cả người. Giết đoạn vân sao? Ai tới giết? Ai có thực lực giết? Đoạn vân đã dám chỉ đưa hai thủ hạ đến phó hội. Chứng tỏ đoạn vân có tự tin tuyệt đối. Hơn nữa bây giờ. Lưỡng đại thần giới cơ bản đều đang hầm hè lẫn nhau. Ai cũng không dám tùy tiện đắc tội với đoạn vân. Nhất là bộ tộc thiên sứ phương Tây vừa mới đại chiến trên đại lục. Phải biết rằng. Quân của đoạn vân không có lấy một ai thương vong mà diệt sát gần một nửa lực lượng của họ. Anzerler lơ bây giờ vẫn còn trong tay hắn, chẳng diện trở nên im lặng. A tu không nói gì, thần tộc phương đông cũng không nói gì. Đoạn vân liền lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc: nữ thần đại nhân. Nàng có thể cho ta biết một đáp án hay không? Một ngàn năm trước, thần tộc phương đông các ngươi đã bỏ rơi đại lục. Vì sao bây giờ lại muốn bất chấp nguy hiểm ma tộc xâm lăng mà lại một lần nữa mở cổng thần giới ra Các ngươi đã mặc kệ sự sống chết của dân chúng đại lục rồi Thì bây giờ các ngươi còn có thể diện gì mà thu lấy tín ngưỡng của họ Các ngươi không phải cố ý đối địch với đoạn vân ta đó chứ Mộng đa lợi á vốn là của thần tộc phương đông chúng ta Là ngươi thừa cơ cướp đoạt lấy Tên cướp đoạt như ngươi thì có tư cách gì mà nói chuyện ở chỗ này Lửa giận của An Ria lại một lần nữa bốc lên. Mụ đàn đàn bà này rất tự ngạo. Trong mắt nàng có lẽ tất cả những chuyện mình đều nhất định phải đúng. Còn ai dám cái ý nàng. Đều là cái đinh trong mắt. Là xương trong thịt. Đoạn vân cười lạnh nói. Phải không? Nhưng 300 năm trước và 700 năm trước khi hai lần ma giới xâm lăng. Nhân tộc đại lục phải tự mình ngăn cản thì sao? Còn trong hai lần nhân ma đại chiến. Có trên một ước dân chúng đại lục mất mạng. Ta nghĩ nếu các ngươi lúc đó mà cứu những dân chúng đại lục vô tội này. Tín ngưỡng của các ngươi căn bản cũng không thể mất được. An ơ bị đoạn vân lại một lần nữa lý luận. Cứ ngồi im như thóc. Đoạn vân nói tiếp. Còn nữa. Sinh mạng nữ thần vĩ đại cao quý đại nhân. Ngươi nghĩ rằng bây giờ nhân giới vẫn còn là nhân giới ngàn năm trước sao. Nếu thần tộc các ngươi tiến vào nhân giới. Dân chúng nhân giới có thể trực tiếp giết chết các thần minh các ngươi Ta nói rõ với ngươi Thời đại thần tộc các ngươi đã qua rồi Thần đã không có khả năng đứng trên đỉnh đầu của nhân loại nữa rồi Tên nhân loại ghê tởm Ngươi dám coi rẻ chúng thần Ta muốn giết ngươi Sinh mạng nữ thần thở hổn hển đứng bật lên Còn tam đại thần vương cũng đứng lên theo Chỉ có trí tuệ nữ thần Vẫn an nhiên ngồi đó Nghi thái rất đoan trang Đoạn vân vẫn rất thoải mái ngồi trên ghế. Diệp cô Thành và Âu Đặc Tư gần như không thèm liếc mắt nhìn bốn vị thần minh cao cấp phương Đông. A tu la lão ca. Ở đây ngươi không có gì để uống à. Nói lâu như vậy. Ta đã hơi khát nước rồi. Các ngươi không hiểu đạo đãi khách. Lại để chúng ta ngồi không thế này. Dù gì cũng phải bày vài thứ bánh trái hoa quả chứ. Đoạn vân cười. khẽ nói với A tu la. Hắn cảm thấy khi thương thảo sự tình. Trên bàn cũng phải bày một vài thứ trà nước xem như đạo đãi khách chứ. Hoa quả hà. A tu la hơi choáng. Còn khát nước nữa. Phải biết rằng. Chỉ cần bước vào hàng ngũ đấu thần. Cơ bản đã không cần ăn cơm uống nước. Cũng không cần ỉa đái gì cả. Người tu luyện đến cấp 13 trở lên. Hoàn toàn có thể bằng vào năng lượng trong cơ thể duy trì tất cả hoạt động sinh mạng của mình. Ăn cơm uống nước Đó chỉ là việc dùng để thu năng lượng vào Còn tu luyện tới bước này Năng lượng ẩn chứa trong cơm gạo thực sự quá ít không đủ để làm bất kỳ việc gì Đoạn vân giật mình tỏ vẻ đã nhớ ra À Ta lại nhớ nhầm Đoạn mộ đúng là vẫn còn là một tên nhân loại Chúng ta tiếp tục đi Chúng ta vừa rồi nói tới đâu rồi Sinh mạng nữ thần đại nhân sao có vẻ giận như vậy A tu la lão ca có chuyện gì thế này Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đối địch với thần tộc phương Đông chúng ta? Ta không tin. Cả mộng đa lợi Á không có đến nửa tín đồ của ta. Ngươi cần cân nhắc tới việc khai chiến với thần giới phương Đông. Đến lúc đó, chỉ cần ta dùng danh nghĩa truyền xuống đại lục một đảo thần dụ. Cả đại lục sẽ chĩa mũi dùi về phía ngươi. Đến lúc đó, ta xem ngươi làm sao ứng phó được. Vẻ mặt An, Ria tỏ ra uy hiếp. Hít mạnh một hơi. Đoạn vân lạnh nhạt hỏi, nói đi, ngươi muốn ta làm như thế nào? Thấy đoạn vân hỏi như vậy, Andrea nghĩ rằng mình rốt cục nắm được chỗ yếu hại của đoạn vân rồi. Sắc mặt không khỏi lộ ra vài phần đắc ý, ta muốn ngươi làm đại biểu cho thần giới phương đông ở nhân giới, cho phép thần tộc phương đông phát triển tín đồ. Thêm một điều kiện là, ta có thể thay mặt thần hoàng bệ hạ tiến cử ngươi làm đại thần vương thứ bảy ở thần giới. Sinh mạng nữ thần vẻ mặt tự hồ có thể gọi là khá uy nghiêm. Khi sinh mạng nữ thần vừa nói những lời này, trí Tuệ nữ thần lại tỏ ra lo lắng, còn Atula lại tỏ ra hưng phấn. Mụ đàn bà ngu ngốc chẳng biết trời cao đất rộng này, Đoạn Vân người ta không giết ngươi là may, ngươi còn dám đưa ra điều kiện như vậy? Nếu ta không đáp ứng thì sao? Đoạn Vân liếc nhìn mụ đàn bà này, hắn không rõ Mụ đàn bà này vì sao lại nhược trí đến như thế Vốn đoạn vân nghĩ rằng an dơ lơ cũng hơi ngu Không ngờ chỉ số IQ của sinh mạng nữ thần lại thấp đến như vậy Không đáp ứng hà Ngươi đừng hòng trở lại nhân giới Sinh mạng nữ thần đã quyết định động thủ với đoạn vân Nàng vẫn luôn luôn có một loại cảm giác Đoạn vân cũng không mạnh lắm Lời đồn của đại quân thiên sứ đại bại cũng rất có có thể là do Atula chế tạo ra Nam nhân này căn bản chỉ là diễn viên dưới tay Atula mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 393, mật đàm trước khí thế tràn ngập sự áp bức của sinh mạng nữ thần An, Ria và Tam Đại Thần Vương. Đoạn Vân cũng chẳng thèm đếm xỉa đến. Còn Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư cũng chỉ cười nhà. Hai người đã sớm quen với chuyện này rồi. Bởi nếu họ muốn che giấu lực lượng thì căn bản cũng chỉ như ăn sáng mà thôi Xem ra cứ ở đây nhùng nhằng với mấy tên gia hỏa này thì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu Nên đoạn vân chuyển hướng sang Atula đang ngồi ở ghế chủ vị Atula lão ca Thần tộc phương đông cậy mình mạnh ngơi nháo sự khi đàm phán Chẳng lẽ ngươi là người đứng đầu mà không quản sao Sinh mạng nữ thần đại nhân Ta thấy ân oán giữa ngươi và đoạn vân lão để sau này hãy giải quyết đi Hôm nay là ngày ba phương hội minh, không phải lúc giải quyết ân oán giữa thần tộc phương Đông và Trung Hoa gia tộc đâu. A Tu La cười nói với An Rui ơ, An cố ghìm lửa giận của mình xuống. Nếu bộ tộc thiên sứ đứng cùng phe với đoạn vân, lúc đó thần giới phương Đông sẽ lâm vào tình cảnh rất không ổn. Nàng cũng đã hơi hối hận vì sự xúc động của mình. Ngồi xuống đi, chỉ có tâm bình khí hòa, ba phương chúng ta mới có thể nói chuyện chính sự được. Đoạn vân lão Đị mọi chuyện bắt đầu từ ngàn năm trước sau khi thần giới phương Đông đóng cổng thần giới. Lưỡng đại thần giới chúng ta cũng cơ bản mất liên lạc với đại lục. Lưỡng đại thần giới chúng ta lựa chọn một phương thức hợp tác để mở cổng thần giới. Mục đích là để xuống được nhân giới. Nhưng bây giờ, nhân giới đại lục đã là địa bàn của đoạn vân lão đệ Bộ tộc thiên sứ ta tự nhiên không xuống nữa, nhưng đoạn vân lão Đị Ngươi có thể để lại một khối lãnh thổ ở Tây Đại Lục cho ta được không? Ta muốn thành lập một quang minh thần điện khác ở đó. Đoạn vân lão để yên tâm. Ta chỉ cần một mảnh đất nho nhỏ thôi. Hơn nữa tuyệt đối không phải miễn phí. Bộ tộc thiên sứ ta có thể dùng phương thức mua bán. Thấy thần tộc phương đông cơ bản đã gây hấn với đoạn vân nên Atula muốn dùng một loại phương thức khác khôn ngoan hơn để tìm được chỗ tốt từ phía đoạn vân. A không tin Đoạn Vân sẽ đồng thời lựa chọn đối địch với cả lưỡng đại thần giới. Đoạn Vân khẽ cười một tiếng, nói, vấn đề này hay lắm. Atula Lão Ca, nói thật với ngươi là mặc dù ta cường hành công chiếm A Lý Tây Đa, nhưng dân chúng nơi đó căn bản là không phục sự quản lý của Trung Hoa gia tộc. Họ cũng trông mong sự xuất hiện của bộ tộc thiên sứ các ngươi. Đối với vùng đất đó, ta sớm đã nghĩ tới việc bỏ qua rồi. Nhất là bây giờ ma giới sắp xâm lăng Ta căn bản cũng khó giữ được vùng đất đó A tu la lão ca đã muốn Ta đây cũng có thể thuận theo để lấy một nhân tình Chỉ có điều chỉ có điều cái gì Nghe đoạn vân nói A tu la rất hưng phấn Thì gia dân chúng nơi đó vẫn còn sùng bái quang minh thần vĩ đại như trước Sau này cũng đỡ Vốn hắn chỉ nghĩ cố tìm cho được một khối đất vừa vừa để thành lập giáo đình mà thôi Bây giờ cả hai đại lục đều thuộc về đoạn vân. Người ta tự nhiên sẽ không coi trọng Tây đại lục nho nhỏ nữa. A Tu La sớm đã nghe nói đoạn vân phong lưu thành tánh. Phải nói là một tên nam nhân cực kỳ háo sắc. Đối với một quân chủ như vậy thì tựa hồ Mỹ nữ cũng có thể làm hắn hứng thù. Đoạn vân nhìn đông phương thần minh ngồi đối diện. Sau đó quay về phía trí tuệ nữ thần nhướng mày. Cười nói với A Tu La chúng ta sẽ bàn riêng với nhau chuyện này. Đảo con ngươi vài vòng, Atula lúc này xem ra hiểu được ý của đoạn vân. Đoạn vân muốn kết minh với Tây phương thần giới. Nhìn thấy thế, thần tộc phương đông lúc này tỏ ra bối rối. Nếu hai đại thế lực này thực sự liên hợp, thần tộc phương đông rất có thể sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Cho dù là đoạn vân chỉ có thể hư chương thanh thế, nhưng lực lượng của bộ tộc thiên sứ rất cường đại. nhất là khi ba thần vương của thần giới phương đông đã bị thương nặng khi làm nghi thức mở cổng thần giới ra, thần tộc phương đông căn bản không ngăn cản được sự tiến công mãnh liệt của bộ tộc thiên sứ. Nhưng nếu đoạn vân thật sự cường đại, đích xác đã bắt giữ được sĩ thiên sứ Anjoler, cũng đã diệt sáu đại chủ thiên sứ. vậy thì tại sao Atula cũng không tỏ ra kiêu hận, lại còn khách khí với hắn như thế? chẳng lẽ hắn sợ đoạn vân? Nếu đoạn vân thật sự mạnh như vậy, thì thần tộc phương Đông dựa vào cái gì mà đòi địa bàn của người ta? Vốn sinh mạng nữ thần nghĩ rằng bằng vào thân phận của nàng, đoạn vân lập tức sẽ cung kính với nàng ngay. Nhưng nàng không ngờ đoạn vân lại nhiều lần lếu láo chọc giận mình. Một người vốn có thể trở thành minh hữu, bây giờ lại có nguy cơ trở thành địch nhân. Điều này xem ra hoàn toàn vi phạm những gì nàng muốn khi đề nghị hội nghị ba phương. Lúc đánh mãi cổng thần giới mà không được Nàng nghĩ chỉ cần dùng loại phương thức này để gặp mặt Đoạn vân lập tức sẽ tỏ vẻ cảm kích và sùng bái vô hạn đối với thần tộc phương Đông Dù sao trong mắt nàng Đoạn vân vẫn là một thế lực ở Đông Đại Lục Mà đó là địa bàn của nàng Là thiên hạ mà nàng có thể muốn làm gì thì làm Chẳng lẽ ngươi muốn chọn kết minh với bộ tộc thiên sứ dối trá sao Mặc dù biết mình đã sai Nhưng nàng vẫn không chịu áp chế lửa giận của mình. Đoạn vân cười nhạt. Trêu chọc nói. Sinh mạng nữ thần đại nhân. Ngươi biết không? Lúc trước khi ở thần điện ta đã làm một đại tế ti. Sau đó làm chủ giáo. Ta thậm chí còn lên làm đại giáo hoàng. Ta cũng từng khinh nhờn thần tượng của ngươi. Ta đã đem hình tượng đoan trang. Thánh khiết của ngươi biến thành một đại mỹ nhân sexy cực độ. Ta có thể khẳng định một việc đó là ta không phải là tín đồ của ngươi. Bây giờ cũng không còn thần điện nữa rồi. Nói một cách chính xác thì thần điện đã biến thành Viện Y Khoa Trung Hoa một tổ chức chuyên môn bồi dưỡng tế tử cho đại lục. Ta cũng còn biết vạn năm trước. Mỗi mỗi ngươi he lơn tại sao bị ngươi làm hại nữa. Đoạn Vân cố ý gần giọng nói rất nặng. Ngươi biết he lơn. Nghe thấy thế. Sinh mạng nữ thần tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Còn trí tuệ nữ thần và tam đại thần vương cũng khiếp sợ đưa ánh mắt dán vào đoạn vân và sinh mạng nữ thần. Ta nghĩ thần tộc phương đông các ngươi không cần phải tham gia hội nghị lần này nữa. Phần sau ta muốn cùng với Atula lão ca nói chu yện một chút. Đông phương thần minh cao quý. Các ngươi xin về trước đi. Đoạn vân lạnh lùng nói. Rồi chuyển ánh mắt về phía Atula. Atula khẽ gật đầu với đoạn vân. Rồi ra hiệu cho tứ đại hắc ám vệ. đại hắc ám vệ vẫn vẻ mặt hung hăng đứng phía trước đám thần tộc phương đông chỉ cần thần tộc phương đông không biết thời thế bốn người này lập tức sẽ phát động tiến công chúng ta đi An uy ơ ngượng quá hóa giận vung mạnh tay mang theo tam đại thần vương đi thẳng ra ngoài còn trí tuệ nữ thần khách khí bái chào đoạn vân và atula sau đó mới phi thân đi theo đoạn vân lão đệ có lẽ muốn cùng bộ tộc thiên sứ phương tây của ta kết minh Có thể được kết minh với Trung Hoa gia tộc cường đại Thật là một hạnh sự lớn của bộ tộc thiên sứ chúng ta A tu cười nói với đoạn vân Đoạn vân cười cười Lấy từ không gian giới tử của mình ra ra một bình rượu ngon cao cấp do gia tộc trưng cất Và hai chén rượu ngọc Sau đó hắn vung tay lên Lợi dụng toàn hệ ma pháp bố trí lại khu vực này Cuối cùng đoạn vân lại một lần nữa vung tay lên Một vòng năng lượng không gian bao phủ cả Đoạn Vân và Atula. Atula lão ca, đây là rượu đặc biệt do Trung Hoa gia tộc làm ra. Chúng ta vừa uống rượu, vừa nghỉ sự. Đoạn Vân đưa ra một ly rượu cho Atula lúc này đang kinh ngạc đánh giá bốn phía. Đã sớm nghe nói rượu ngon nhân giới làm cho người ta lâng lâng, nhờ có phúc của lão đệ, Rốt cục cũng may mắn một lần nữa được nhấm nháp thử. Atula cầm chén rượu đặc chế. Hít hà mùi thơm tinh tế tràn ra từ chén rượu, Đoạn Vân cầm chén rượu nhẹ nhẹ cũng vào cái chén của Atula. Sau đó uống hết một hơi rượu nhân gian này. Ta cũng uống qua rượu Tây Đại Lục vài lần, nhưng rượu Tây Đại Lục khác xa với rượu của lão đệ, đây mới có thể tính là rượu ngon chứ. Atula cũng một hơi uống sạch. Sau khi uống xong, hắn càng vô cùng tán thưởng, "Một lần nữa chúng ta nâng ly, đây là rượu cực phẩm đặc chế." Ở nhân giới, phòng trừng cũng chỉ có ta là thánh chủ nhân giới mới có thể uống. Đoạn vân lại rót cho Atula một ly khác. Hai người, phải nói một người, một điều nhân. Cứ như vậy ngươi một ly ta một ly uống liên tục bảy tám chén. Sau khi Atula ý thức được mình hơi choáng váng liền nói với đoạn vân. Đoạn vân lão đệ chúng ta nói chuyện kết minh chưa? Ngươi nhìn, đoạn vân một lần nữa ngửa đầu uống cạn một ly. Sau đó nghiêm trang nói, Atula lão ca, ta cũng không dối gì ngươi, lần trước ngươi phái binh đi xuống nhân giới chúng ta, mặc dù ngươi nói với ta đó là hiểu lầm. Nhưng ai cũng biết, ngươi tổn thất rất lớn ở nhân giới đại lục, nghe đoạn vân nói như vậy. Atula cũng nghiêm túc hẳn, nhưng hắn không nói gì, chỉ đợi đoạn vân nói tiếp, lão ca có phải có một vấn đề muốn hỏi ta. chuyện hai ngàn lực thiên sứ và hai mươi năng thiên sứ là như thế nào? Atula trực tiếp hỏi. Họ từng đã chết, nhưng ta lại làm họ sống lại. Nói cách khác, nếu ta nguyện ý, ta thậm chí có thể đưa tám mươi năng thiên sứ và sáu chủ thiên sứ bị thủ hạ của ta giết chết cứu sống lại hết. Mặc dù Atula cũng đoán được một vài năng lực của tên đoạn văn này, nhưng khi nghe đoạn văn trực tiếp nói ra, thì không thể không làm cho hắn khiếp sợ. Tất cả thiên sứ bị giết đều có thể sống lại Đây là khái niệm gì Cho dù là quang minh thần hoàng và sinh mạng nữ thần cũng không làm được Làm sống lại một và sống lại tất cả Căn bản không cùng khái niệm Nói thật với ngươi Ngay hôm nay ta có thể làm sống lại những thiên sứ này Đoạn vân một lần nữa lại làm cho Atula kích động Ngươi có điều kiện gì Atula nhìn đoạn vân rất nghiêm túc Đoạn vân dám nói Vẻ nghiêm túc của Atula như thế này chính là sự nghiêm túc nhất của hắn trước nay mà đoạn vân thấy. Ta không thích thần tộc phương đông lắm. Đoạn vân nói lạnh lùng, ngươi muốn cho bộ tộc thiên sứ ta đối phó thần tộc phương đông thay cho ngươi. Nhưng ta biết, với thực lực của ngươi nếu muốn đánh bại thần giới phương đông nho nhỏ thì là việc quá đơn giản. Atula tỏ ra rất khó hiểu. Với thực lực của ta, nếu chống lại thần hoàng khắc lạc đặc tư, ta không tin tưởng lắm. Đoạn vân trực tiếp nói ra chỗ kiêng kỵ của mình Kỳ thật cho dù chống lại sinh mạng nữ thần Đoạn vân cũng đồng giảng không tin tưởng gì cho lắm Atula cũng bắt đầu suy tư Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 394 Sinh mệnh nữ thần xấm nhập nhân giới liệu Atula quả là không biết được đoạn vân có thể đối phó được với thần Hoàng Phương Đông hay không Chỉ bằng vào việc đoạn vân có thể bắt sống an dơ lơ thì hắn biết rất rõ thực lực của đoạn vân khẳng định là trên mình. Còn việc đoạn vân không muốn tự mình ra tay đối phó thần tộc phương đông. Với lý do là kiêng kỷ thần hoàng khắc lạc nạc tư thì việc này cũng rất dễ để cho người ta chấp nhận. Nhưng đối với bộ tộc thiên sứ bây giờ thì việc đối phó với thần giới phương đông lúc này tự hồ cũng là một khó khăn rất lớn. Đoạn vân huynh đệ, bộ tộc thiên sứ ta và thần tộc phương đông trước nay vốn rất thù địch. Đương nhiên chúng ta rất muốn đánh thần tộc Phương Đông, nhưng trải qua trận đại chiến với ngươi, chúng ta đã bị tổn thất gần như một nửa vũ lực. Đối với thần tộc Phương Đông, chúng ta chỉ có năng lực để tự vệ mà thôi. A Tu đành phải nói như vậy vì Đoạn Vân vừa tuyên bố có thể cứu sống lại năng thiên sứ và chủ thiên sứ. Đoạn Vân khẽ cười một tiếng nói, ngươi yên tâm, nếu ngươi hứa trợ giúp ta đối phó với thần tộc Phương Đông. ta sẽ cứu những thiên sứ này cho ngươi. Tổn thất bộ tộc thiên sứ các ngươi tại nhân giới cũng không phải là quá lớn. Đối với sự tình Tây Đại Lục, chúng ta cũng có thể thương lượng. Ta đáp ứng, uống một chén rượu mạnh. Mặt Atula đỏ bừng hào sảng nói, vậy chúc chúng ta hợp tác thành công." Đoạn Vân cười cười, cũng ly với Atula. Sau đó hai người uống cạn chén rượu này đại biểu cho việc song phương kết minh, vung tay lên, Đoạn vân thu hồi vòng năng lượng không gian. Một tên hắc ám vệ tiến đến bẩm báo cho Atula, đại nhân. Vừa mới đây, sinh mạng nữ thần dưới sự yểm hộ của Tam Đại Thần Vương đã lao xuống nhân giới rồi. Tam Đại Thần Vương thì sao? Đoạn vân lúc này hỏi. Tam Đại Thần Vương bị chúng ta đánh lui. Bây giờ đã lùi trở lại đại bản doanh của thần tộc Phương Đông rồi. Tên hắc ám vệ trả lời. Ngay lúc này, Trong đầu đoạn vân bỗng vang lên thanh âm của quang minh thần hồ, chủ nhân. Một mụ đàn bà thực lực rất mạnh vọt xuống. Hai huynh đệ của ta bị nàng giết rồi. Bây giờ nàng đang hướng về phía nam diện. Đó không phải là nữ thần điện ngày xưa sao? Đoạn vân cau mày nói với Atula, Atula lão ca. Đây là cơ hội tốt để thần giới phương Tây các ngươi tiến công thần giới phương Đông. Hiện ngươi hay xuất lĩnh bộ hạ của ngươi đánh vào hang ổ chúng đi. Tốt nhất là có thể ngay trực tiếp bắt đám thần vương lại. Atula vẫn có vẻ không tình nguyện. Đoạn vân cười cười, trực tiếp vung tay lên. 30 tên thiên sứ liền xuất hiện trong khu vực. Chiêu này của đoạn vân làm Atula giật bắn cả người. Tên này thật quá kinh khủng. Hắn lại có thể tùy ý mang theo nhiều người như vậy. Phải biết rằng, cho dù cổng thần giới đã mở ra, Nhưng không phải có không gian trang bị là có thể tùy ý đem những vật còn sống thông qua được. Đoạn vân lão đệ, vừa rồi ngươi đem không gian trang bị lên đây à? Atula cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Đoạn vân giơ thần long giới trong tay lên. Cười nói, lão ca, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Thần long giới chỉ, nhìn thấy thần long giới chỉ. A tan A lại càng giật mình, cái giới tử nho nhỏ của long thần mà ngươi cũng biết sao. Đoạn vân thật ra cũng giật mình không ít, đây là một giới tử có thể chứa được vật còn sống. Ở thần giới cơ hồ không ai không biết, Long thần, vốn chỉ là một chân thần bình thường, thế mà được coi trọng như chủ thần. A tu la liền giải thích cho đoạn vân, ta mang theo thần Long giới chỉ đến đây. Chẳng lẽ việc này có gì lạ, đương nhiên có vấn đề, hơn nữa lại còn là một vấn đề rất lớn. Có một pháp tắc không gian như thế này, tiểu không gian không thể tùy ý qua lại giữa hai đại không gian. Cái này cũng là đạo lý khi một không gian giới tử không thể có thêm một cái bên trong nó nữa. Vậy Long Thần làm sao mà đem giới tử này xuống nhân giới được chứ? Đoạn Vân lại càng thêm mù mờ. Tên Tạp Tây Cách Nhĩ tựa Hồ còn đem giới chỉ này đi qua tận ma giới cơ mà. Long Thần là một đầu Thánh Long. Thánh Long Tạp Tây Cách Nhĩ này có thuộc tính không gian nhất định. Hơn nữa ma pháp không gian của Tạp Tây Cách Nhị cũng đã tu luyện tới bậc chân thần Trung Giai. Nếu thêm vài vạn năm nữa, Long thần rất có có thể trở thành chủ thần không gian kế tiếp. Bằng vào thuộc tính không gian của hắn, hắn tự nhiên có thể mang theo Long thần giới của hắn đi lại. A Tu La trả lời, đoạn vân cười cười, nói, A Tu La Lão Ca nói xem, Vừa rồi khi ta bố trí vòng năng lượng cách âm là thuộc tính gì? Ngươi cũng là người tu luyện không gian hệ, nghe thấy thế, Atula giật mình muốn chứng thực lại, cứ xem là như thế đi, Atula lão ca, đây là hai chủ thiên sứ và ba mươi năng thiên sứ, ngươi yên tâm, ta không hề động tay động chân gì với họ cả, họ không khác gì lúc trước đâu, về phần năm mươi năng thiên sứ và tứ đại chủ thiên sứ còn lại, vài bữa nữa ta sẽ trả lại cho ngươi. Hay là ngươi có thể dùng thân thể thần tộc phương đông đổi với ta? Có một điểm xin lão ca nhớ kỹ, ngươi đừng giết những mỹ nữ thần giới phương đông. Ta hiểu rồi, nhưng đoạn vân lão đệ, ta thấy ngươi rất khó bắt được sinh mạng nữ thần đó. A Tu nói với đoạn vân, ta không tự tin khi đối phó với thần hoàng khắc lạc đặc tư. Chứ đối phó với một sinh mạng nữ thần nho nhỏ thì ta vô cùng tự tin. Lão ca cứ triệu tập quân đội của ngươi rồi hướng thẳng về phía thần tộc phương Đông mà phát khởi tiến công Những tướng sĩ chết trận cứ đưa cho ta Ta có thể giúp ngươi làm họ sống lại rất nhanh Những tù binh có tác dụng rất lớn với ta Hy vọng ngươi có thể đem tất cả tù binh giao cho ta Đoạn vân lão đệ Sở dĩ ta nói sinh mạng nữ thần khó bắt là vì cổng thần giới đang mở ra Nàng có thể trực tiếp thông qua không gian truyền tống trở lại thần giới Việc này căn bản không cần lấy một giây, ta nghĩ nàng tùy tiện vào nhân giới, chỉ là muốn tìm hiểu những tin tức ở nhân giới. Chỉ cần ba chạm với ngươi, nàng sẽ thông qua truyền tống, phản hồi thần giới ngay lập tức. Nhưng đoạn vân lão để yên tâm, việc đánh thần giới phương đông, ta sẽ không chậm chế đâu. Đến lúc đó tù binh thần tộc, bất luận sinh tử, ta đều sẽ giao cho ngươi cả. Ta cũng sẽ đưa tất cả mỹ nữ thần tộc cho lão đệ. Đoạn vân nhìn cổng thần giới cách đó không xa. Rồi nhìn Atula. Sau đó kéo một tên chủ thiên sứ vừa được mình cứu sống lại. Dùng hai ngón tay khẽ điểm một chút lên chán tên chủ thiên sứ này. Đoạn vân lão đệ. Thấy đoạn vân đột nhiên làm như vậy. Tên chủ thiên sứ này vốn là do hắn cứu sống lại. Nên cũng không dám có cử động gì. Đoạn vân cười cười. Nói. A tu la lão ca Tên chủ thiên sứ này bây giờ đã có thể tương thông tâm ý với ta Chỉ cần thông qua hắn Ngươi có thể liên lạc tới ta Để bắt an -ơ. Ta tạm thời đóng cổng thần giới lại Đóng cổng thần giới A tu la vô cùng khiếp sợ Cổng thần giới sao có thể nói đóng là đóng được Nhưng lúc này Hai thủ hà của đoạn vân đã nhận được lệnh của hắn phi thân bay ra khỏi cổng thần giới Đồng thời Đoạn vân cũng bay tới giữa cổng thần giới rồi, đứng trong cổng thần giới. Đoạn vân vận khởi toàn thân ma lực không gian, trực tiếp đồng hóa với năng lượng không gian chung quanh, thông qua sử dụng không gian ma pháp mà mình cơ hồ chẳng dùng để làm gì. Đoạn vân trực tiếp đóng cổng thần giới lại, thời gian đóng cửa căn bản chưa tới một phút. Phương pháp đóng cổng thần giới của đoạn vân rất đơn giản, chỉ là dùng không gian ma lực trong cơ thể mình đồng hóa với không gian ma lực của cổng thần giới. Cuối cùng lại dùng vô số năng lượng không gian bổ sung cho chỗ không gian bị khiếm khuyết nơi cửa thần giới. Chuyện này đối với một không gian chủ thần thì căn bản không có gì khó. bốn lúc trước Đoạn Vân cũng muốn đóng cổng thần giới. Hắn muốn để đại lục phát triển thêm vài năm. Rồi sau đó sẽ mở cửa khai chiến với lưỡng đại thần giới. Nhưng Đoạn Vân không làm như vậy. Đóng cửa tự luyện trong nhà với nhau thì thực lực sẽ rất khó phát triển. Muốn đủ lực chống lại được với lưỡng đại thần giới. Thì thủ hạ của mình cũng phải nhờ vào chiến đấu mới có thể phát triển nhanh hơn. Đoạn Vân lại thành công suối thần giới phương Tây đánh thần giới phương Đông. Việc này phải nói là một kỳ ngộ. Để thần giới phương Tây đi đánh thần giới phương Đông. Như vậy hai đại thần Hoàng sẽ không nhằm vào mình. Chỉ cần hai đại thần Hoàng không chú ý. Vậy mình có thể phát triển thực lực lên mà không cần kiêng kỵ. Đến lúc bắt làm thịt hai lão ra hỏa đó xong. Mình sẽ là cường đại nhất tam giới nhân thần ma. Quang minh nam thần Atula nhìn thấy mà chết lặng người. Kinh dị nhìn cổng thần giới đã đóng. Tên chủ thiên sứ bị đoạn vân động tay chân tay chân nói với Atula, đại nhân. Đoạn vân đại nhân nói là hắn đã thành công đóng cổng thần giới. Hắn nói sẽ mở cửa ra khi ngài đại thắng. Đến lúc đó, hắn sẽ đưa An-dơ-lơ công chúa và những thiên sứ còn lại đem trả Hắn còn nói. Nếu có thể hắn sẽ trợ giúp bộ tộc thiên sứ sửa chữa cổng thần giới phương Tây. Đến lúc đó hắn có thể giao một nửa lãnh địa Tây Đại Lục cho bộ tộc thiên sứ chúng ta phát triển tín đồ. A tu cắn cắn răng. Ra lệnh, hạ lệnh tất cả đại quân thiên sứ. Hướng thần tộc phương Đông phát động tiến công. Còn ngươi, chủ thiên sứ lộ tư đồ. Nói cho đoạn vân đại nhân biết. Chúng ta sẽ mau chóng đánh bại thần tộc phương Đông. Nhưng vì vấn đề binh lực. Có thể phải cần có viện quân. Một lát sau. Tên thiên sứ tên là lộ tư đồ nói. Đoạn vân đại nhân nói. Có thể dùng tứ đại chủ thần để đổi bốn chủ thiên sứ. Còn chân thần có thể đổi những năng thiên sứ còn lại. Còn nói muốn có nhiều mỹ nữ. Đoạn vân đại nhân đã gặp sinh mạng nữ thần rồi. Hắn nói sẽ liên lạc sau. A tu nhìn bốn hắc ám vệ phía sau. Gần giọng xuất phát. Bắt vài thần vương. Không ngờ đoạn vân này lại là một không gian chủ thần. Nam nhân thần bí này. Đến tột cùng còn có bao nhiêu năng lượng bí ẩn còn cất giấu. Đoạn vân đang ở trên bầu trời viện y khoa Trung Hoa. Đối diện với hắn là sinh mạng nữ thần An. Ria tự ngạo với chỉ số I.O. thấp. Việc đóng cổng thần giới làm cho đoạn vân hao tổn rất nhiều năng lượng. Nhưng phần năng lượng này cơ bản đều là một vài năng lượng không gian dư thừa. Năng lượng này. Đối với việc chiến đấu của đoạn vân không trợ giúp gì nhiều, mặc dù đoạn vân đã là một toàn hệ chủ thần, nhưng giai vị của bài hệ đặc biệt của hắn vẫn còn dừng lại ở sơ giai. Hơn nữa hắn cũng không lĩnh ngộ được lĩnh vực toàn hệ, tuy lĩnh vực thủy hệ đã học lòng được từ Ngài Vi Nhi, băng hệ lĩnh vực cũng miễn cưỡng học trộm được của thị nữ băng tuyết nữ thần của mình. Người bên đoạn vân quả thật không ít, kỳ thật khi tiến vào thần giới. Đoạn Vân đã âm thầm đem theo một bộ phận trung đoan chứa trong thái cực đồ. Chỉ có điều đám gia hỏa này vừa vào đó là lập tức dựa vào linh khí nồng đậm bên trong mà miệt mài tu luyện. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 395 như quả nhĩ đầu hàng ngã hội ngận thất vọng chủ nhân. Hai huynh đệ của ta bị mụ đàn bà này giết. Một đầu quang minh hồ chỉ an. Ria nói với Đoạn Vân. Thi thể đâu? Đoạn Vân hỏi. Quả thật hai nô lệ vừa chết. Đoạn Vân là người biết đầu tiên, tên Quang Minh thần hổ vứt ra hai tượng băng thật lớn. Đoạn Vân vung tay thu hai tượng băng vào thái cực đồ. Chỉ cần Đoạn Vân còn sống, đám nô lệ của Đoạn Vân sẽ không có khả năng chết được. Đoạn Vân vẫn cảm thấy hai tên này tuy thân thể đã chết, nhưng linh hồn của chúng vẫn tương liên với mình nên còn sống, cho dù linh hồn họ có chết đi, Đoạn vân có thể dựa vào linh hồn ký ức trong ý thức hải mà sinh ra linh hồn mới cho chúng. Đoạn vân bây giờ dựa vào bất kể thân thể hay linh hồn đều có thể tiến hành cứu sống lại. Y thuật biến thái cũng tăng lên theo thực lực biến thái của hắn. Bên người và phía sau đoạn vân là một đám cao thủ gia tộc. Sau khi cổng thần giới bị đóng lại, sinh mạng nữ thần chỉ một thân một mình xuống nhân giới chắc chắn sẽ có kết quả tuyệt đối vô cùng thảm hại. năm ma sủng 10 thần long Hai đầu thần hổ có thực lực cấp 15 trung giai, ngoài ra còn có diệp cô thành. Âu đặc tư, xem ra toàn bộ quân chủ lực cường đại nhất của đoạn vân đều có mặt ở đây. Ngươi đột nhiên tới đại lục nhân giới, rồi tàn sát hai nô lệ thủ hà của ta. Ngươi hẳn cũng nên kiểm điểm trước mặt ta một phen chứ. Đoạn vân nheo mắt, nhìn về phía an, ơ, trong ngữ khí mang theo vẻ uy hiếp. Thần hổ cử thú cấp bậc chủ thần lại trở thành nô lệ của ngươi. Ngươi quả nhiên kinh khủng, nhưng Đoạn Vân chỉ đối phó với một mình ta, ngươi lại triệu tập nhiều cao thủ như vậy, xem ra ngươi thật sự rất coi trọng ta nhỉ." An ở cầm tấm biển viện y khoa Trung Hoa, ánh mắt phẫn nộ như kim châm vào Đoạn Vân, nhưng Đoạn Vân gần như không đếm xỉa gì đến ánh mắt kim châm này. "Ngươi yên tâm, hôm nay ta không ra tay đâu." Đoạn vân nói lạnh lùng Nam nhân tự cao tự đại Ngươi cho rằng ngươi làm được sao Nói xong an ơ bóp tấm biển thành cho bụi Sau đó lại kéo ra thành một cục nhỏ gì đó Rồi lại bóp nát ra Món đồ cứ bị bóp lại kéo ra Vô số năng lượng không gian xung quanh cũng méo mó theo Thấy nhiều năng lượng không gian như vậy Đoạn vân không khách khí gì Trực tiếp xuất thái cực đồ ra thu sạch sẽ toàn bộ năng lượng này Vừa rồi khi đóng cánh cửa thần giới, Đoạn Vân đã tiêu hao gần hết toàn bộ năng lượng không gian tích lũy nhiều năm nay. Mặc dù mình có thể đem chân khí chuyển hóa thành năng lượng không gian, nhưng làm như vậy tự hồ không giá trị lắm. Tốt nhất là hấp thu thêm năng lượng không gian thì tốt hơn. Mình sẽ đến chỗ chướng ngại giữa nhân ma hai giới hấp thu năng lượng không gian. Sẽ bổ sung ma lực không gian của mình sớm một chút. Đoạn vân đoán phòng trừng sinh mạng nữ thần bóp nát món đồ đó để giúp nàng trở lại thần giới. Nhưng bây giờ cổng thần giới đã đóng. Nàng có nắm bóp ra sao cũng không có tác dụng. Trừ phi nàng cũng là một không gian chủ thần. Nhưng hiển nhiên, nàng không phải. Chuyện gì thế? Sao ta vẫn còn ở nơi này? Andrea vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ ngươi không biết? Cổng thần giới đột nhiên ẩm một tiếng đóng lại mất tiêu rồi. Đoạn vân đưa hai tay tạo thành chữ thập Dùng một loại ngữ khí có vẻ hà hê nói Andrea lúc này quay đầu nhìn lên không có khả năng Ngoại trừ không gian chủ thần Không ai có thể nhanh chóng không tiếng động đóng cổng thần giới được Không có khả năng Andrea tỏ ra khiếp sợ Nàng thật sự thấy cổng thần giới đóng lại Không phải là giả Không gian chủ thần Nguyên lai là cần có không gian chủ thần hà Ta nói cho ngươi biết Ta có một đứa con trai. Năm nay nó bốn tuổi. Ta nhớ đấu thần Alex có nói qua. Nhi tử của ta tương lai sẽ phát triển thành một không gian chủ thần đó. Cho dù hắn có thể trở thành không gian chủ thần. Việc đó cũng phải mất trăm năm thậm chí ngàn năm sau. Một không gian chủ thần bốn tuổi hả? Ngươi tính lừa ai đây? ơ trợn cặp mắt đẹp như tranh của nàng. Trừng mắt nhìn đoạn vân. Tiểu thiên vũ bây giờ đích xác còn chưa phải là không gian chủ thần. Nhưng tiểu tử kia này cũng đã là một không gian đấu thần. Phỏng chừng đợi hắn trưởng thành. hắn đúng là một không gian chủ thần rồi. Thành tựu của nhi tử làm cho đoạn vân cân nhắc đến việc làm cho vài người đàn bà của mình có mang. Sau này làm ra vài không gian chủ thần. Đến lúc đó toàn bộ thế giới này đều do mình thống trị. Ngươi trốn không thoát đâu. Nhưng nếu ngươi đầu hàng, ta cũng sẽ rất thất vọng. Ta hy vọng ngươi có thể có chút cốt khí. Không được đầu hàng nhé. Đoạn vân cười nói. Muốn ta đầu hàng thì phải xem ngươi có bổn sự không đã. Sinh mạng nữ thần An. Rui ơ nhìn đoạn vân tràn ngập phẫn nộ. Nàng phẫn nộ hẳn là cái thứ. Sinh mạng nữ thần phẫn nộ trong truyền thuyết đó. Cho chúng ta lên thử trước đi. Tiểu Phi Hiệp nói với đoạn vân. Đoạn vân khẽ gật đầu. Được. Năm tên các ngươi lên thử một lần đi. Nhưng phải nhớ kỹ. ngàn vạn lần đừng để nàng đánh thành cám nếu không có muốn cứu các ngươi cũng cứu không được chúng ta biết rồi chúng ta chỉ muốn cảm thụ cái loại cảm giác đấu đá với cường giả một chút mà thôi tiểu phi hiệp giơ ngón tay của mình lên ánh mắt nhìn về phía sinh mạng nữ thần tràn ngập vẻ hí hửng năm đại ma sủng bày thành một hàng ngang nhiên đứng trước mặt sinh mạng nữ thần sinh mạng nữ thần đánh giá năm tên gia hỏa trước mắt một chút Nhưng nàng nhìn mãi vẫn không ra thực lực của chúng, cái duy nhất nàng biết là dấu hiệu ma sủng trên trán. Vừa thấy dấu hiệu này, An Nhiên cảm thấy bị Vũ Nhục thậm tệ. Nàng cơ hồ phát điên gào lên với Đoạn Vân, "Đoạn Vân, ngươi để năm ma thú đánh nhau với ta hà Ngươi vũ nhục ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ra tay với năm tên ma thú chẳng biết sống chết này sao? Cho dù ta giết họ, cũng phải nói là một phần thưởng rất lớn cho họ đó." Muốn đánh thì ngươi tự mình ra tay đi, đoạn vân khoát khoát tay. Nói vẻ bất cần, muốn giết cứ giết. Giết bọn nó ta đỡ bị quấy dày, muốn ta ra tay hả? Không có cửa đâu, sinh mạng nữ thần đại nhân. Giới thiệu với ngươi một chút về năm người chúng ta, ta gọi là tiểu phi hiệp. Bây giờ là hoàng đế không trung nhân giới đại lục, lĩnh không của Trung Hoa đại lục cơ bản đều do ta phụ trách. Còn cái tên như tiểu mao sáu bảy tuổi này Đại tỷ tỷ Ta tên là phì tử Là thú hoàng bây giờ Phì tử tiếp lời tiểu phi hiệp Cũng đứng trước mặt an Rui ơ làm vẻ một tiểu hài tử thật dễ thương Phì tử quả là phát dục vô cùng chậm chạp Sự phát dục hoàn toàn dựa theo tình huống phát triển thân thể ma thú Nói cách khác Nếu phì tử muốn trưởng thành phỏng chừng còn phải đợi trên trăm năm nữa Hắn đã tới cấp bậc này rồi nhưng mà kích cỡ thân thể vẫn còn bé tí. Nhưng hắn cũng không quan tâm gì cho lắm. Ta đây gọi là Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương vẫn cục mịch như xưa. Nhưng hắn đã hấp thu linh hồn quỷ lửa. Nên hắn có thể phát ra lửa đủ để thiêu đốt linh hồn. Chúng ta là Đạt Nhĩ huynh đệ. Ta gọi là Đạt Nhĩ Ba. Hắn là đệ đệ ta Đạt Nhĩ Khắc. Chúng ta là hai đầu Hắc Long. Đạt Nhĩ Khắc giới thiệu mình. Chúng ta là siêu tổ hợp vô địch thiên hạ. Năm ma sủng Trung Hoa. Năm tên này nhí nhố cùng nhau phi thân giàn hàng trên không trung Bay ra một cái tạo hình do năm người tự sáng chế. Tạo hình của chúng quả thật vô cùng tức cười. vì tử lùn thấp. Đứng phía trước nhất lè lưỡi ra. Tiểu phi hiệp nghiêng đầu. Dùng tay phải giật tóc. Đạt nhĩ huynh đệ hai tay khoanh trước ngực. Đứng một tả một hữu sau lưng tiểu phi hiệp. Còn Ngưu Ma Vương thì hai chân dẫm lên hai vai của Đạt Nhĩ Ba Đạt Nhĩ Khắc. Làm một tư thế giống như tư thế phòng thủ học được từ Đoạn Vân. Sau khi đã tạo hình xong. Năm tên gia hỏa này còn không tiếc hao phí chút năng lượng. Làm toàn bộ khối tạo hình quái đản này phát ra hào quang sáng chói Đối với tạo hình này. Đoạn Vân mặc dù gặp qua vài lần rồi. Nhưng lần này vừa nhìn thấy. Hắn vẫn buồn cười vô cùng. Các ngươi không có cách nào xếp đặt hay ho hơn một chút sao. Còn sinh mạng nữ thần vốn đã tức giận dị thường. Nhưng vừa thấy cuộc biểu diễn siêu thực tạo hình của chúng thì không khỏi buồn cười.